mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm khác của tác giả Suzuki Koji qua tác phẩm vòng xoáy chết dịch giả võ hồng long do nhà xuất bản văn học phát hành người đọc tpd một hai bốn hòa âm phạm vân hai n một trăm l sáu chương bốn mươi mốt khi tra chìa khóa vào ổ anh nghe trong nhà có chuông điện thoại nghĩ rằng sẽ không kịp vào để nghe anh đô không vội vã anh xoay tay nắm mỗi khi bạn anh gọi điện họ thường chỉ để chuông đổ năm hoặc sáu hồi bởi vì họ biết căn hộ của anh nhỏ thế nào do đó anh thường có thể đoán ra người gọi thông qua thời gian họ chờ máy đúng như anh nghĩ khi anh mở được cửa chuồng điện thoại ngừng kêu dấu hiệu chắc chắn rằng người gọi biết rõ anh và cách sống của anh anh không có nhiều người đến chơi có thể là miyashita anh đồ nghĩ khi nhìn đồng hồ giờ mới hơn tám giờ tối anh mở rộng cửa ra hiệu cho masako đi vào rồi bật đèn và lò sưởi lên đồ đạc vứt rải rác đúng y như họ, khi họ ra khỏi nhà vào buổi sáng Masako vẫn để đồ của cô ở đó dường như cô đã quyết định ở chung một đêm nữa với Ando lưng và vai Ando mỏi nhừ do phải xem phim cả sáng lẫn chiều anh muốn ngâm mình trong bồn tắm khi bắt đầu cởi áo khoác anh thấy cuốn sách mỏng của nhà xuất bản ở trong túi anh lấy ra và đặt lên cái bàn bên cạnh định sẽ xem nó lúc thảnh thơi sau khi tắm anh quyết định sẽ mua cuốn sách của Ayuji nên anh cần kiểm tra nhan đề và ngày phát hành anh cởi dần áo quần bên ngoài chỉ mặc áo len rồi sắn cổ tay áo lên anh rửa qua bột tắm điều chỉnh nhiệt độ nước và bắt đầu xả nước vào b ộ n không lớn lắm nên có thể sẵn sàng tắm trong phút chốc phòng tắm đầy hơi nước bật quạt lên không có tác dụng mấy anh nghĩ nên để masako tắm trước vì vậy anh ngó đầu vào phòng kia cô đang ngồi bên thành giường cởi tất em muốn tắm không cô đứng dậy ngay lúc ấy chuông điện thoại reo khi ando bước đến điện thoại masako thay thế chỗ của anh trong phòng tắm biến mất đằng sau lớp rèm gấp nếp miyashita gọi đúng như anh nghĩ ngay khi ando nhấc máy lên bạn của anh đã réo cả ngày nay cậu ở chỗ quái nào thế xem phim rõ ràng miyashita không ngờ đến câu trả lời đó phim á anh ta thốt lên những hai lần sống trên đời không phải quan tâm gì cũng sướng nhỉ miyashita chăm chọc với vẻ bực tức thực sự rồi anh ta tiếp tục bài diễn thuyết tôi không biết đã cố gọi cậu bao nhiêu lần rồi tôi đi chơi cậu biết mà ừ sao cũng được cậu biết tôi đang ở đâu không miyashita đang gọi từ chỗ nào nhỉ có vẻ như anh ta không ở nhà ando có thể nghe tiếng xe cộ hẳn anh ta ở bốt điện thoại nào đó ven đường đừng bảo là cậu đang ở gần đây và muốn lên nhà tôi chơi lúc này không tiện lắm masako đang trong phòng tắm ando đã chuẩn bị từ chối nếu đó là ý định của miyashita đừng n g ố c thế rạp kịch ông nội ạ sân khấu đấy cậu nói gì thế giờ đến lượt anh đô thấy khó chịu miyashita lấy q u y gì mà chỉ trích anh vì anh đã đi xem phim trong khi anh ta đang đi xem kịch nhưng đó không phải là ý của miyashita tôi đang ở văn phòng của đoàn kịch shoring cái tên gọi lên điều gì đó anh đã nhìn thấy nó ở đâu rồi anh nhớ rồi trong rin đó là tên nhóm kịch mà sadako yamamuza đã tham gia trước khi chết cậu làm quái gì ở đ â y hôm qua tôi nhận thấy những mô tả trong ring chính xác và khách quan đến mức như thể chúng ta đang ghi lại từ ống kính máy quay phim tôi cũng thế tại sao họ lại bới lại chuyện đó a n h Đô thấy cuốn sách của sotoku trên bàn b à n lôi lại gần để anh có thể dùng mà viết anh có thói quen ghi chép trong khi nghe điện thoại việc này khiến anh trấn tĩnh tư thế quen thuộc của anh khi nghe điện thoại là ống nghe kẹp giữa đầu và vai trái còn tay phải cầm chiếc bút bi hôm nay tôi nhận ra còn một điều nữa cần kiểm chứng ý tôi là nếu chúng ta muốn nhìn vào những khuôn mặt thì chúng ta không cần đi thẳng đến atami đúng không ando hết cả kiên nhẫn anh không hiểu miyashita định nói gì cứ nói thẳng ra đi cuối cùng miyashita cũng thốt ra được tôi đang nói về sadako yamamuza thôi nào cô ta chết năm 1966 r rồi nhưng đợi đã ando bỗng hiểu ra tại sao miyashita đến chỗ đoàn kịch tấm ảnh ando nhớ đã đọc trong riêng rằng yoshino đồng nghiệp của asakawa đã đến chỗ diễn tập của đoàn kịch và xem hồ sơ của sadako cô ta nộp hồ sơ này khi gia nhập đoàn kịch trong đó có hai tấm ảnh một chụp toàn thân và một chụp chân dung yoshino đã sao hai tấm ảnh đó cuối cùng cũng hiểu ra hả xét cho cùng muốn thỏa thuê ngắm nghía sadako dễ như ăn bánh ando tập trung nhớ hình ảnh trong đầu anh về sadako nhờ riêng anh có một ấn tượng mạnh mẽ được lưu giữ trong não bộ cao và mảnh vẽ vùng ngực vừa phải nhưng cân đối hoàn hảo với b ó c người các đường nét trên khuôn mặt có vẻ ái nam ái nữ nhưng cô ta có đôi mắt hoàn hảo và sống mũi hoàn hảo mà nếu có thể thay đổi thì anh không biết nên làm gì anh tưởng tượng cô ta là một người đẹp khó gần aldo lấy chút can đảm và hỏi rồi thế nào họ có cho cậu xem mấy tấm ảnh không có lẽ miyashita đã xem chúng và khuôn mặt trong ảnh so với hình ảnh trong đầu anh ta có lẽ là giống nhau y hệt đó là câu trả lời ando đang chờ đợi nhưng cái anh nghe được từ đầu dây bên kia là một tiếng thở dài <cười> khác nhau Ý cầu l à khuôn mặt khác ando không biết nói gì tôi không biết phải nói thế nào sadako yamamuza trong tấm ảnh không giống với người mà tôi hình dung cô ta đẹp dĩ nhiên rồi nhưng nói thế nào nhỉ ý cậu là sao ý tôi là gì à quỷ t h ậ t tôi đang rối đây tôi đã nhớ ra một việc tôi có ông bạn làm nghề vẽ chân dung rất giỏi một lần tôi hỏi hắn dạng khuôn mặt nào hắn thấy khó vẽ nhất hắn bảo tôi là không có dạng khuôn mặt nào mà hắn vẽ không vẽ được mọi khuôn mặt đều có những nét riêng khiến người ta dễ dàng vẽ lại trong những bức chân dung có sức thuyết phục nhưng hắn nói nếu phải chọn một thì khó vẽ nhất chính là khuôn mặt của hắn ta đặc biệt khi chân dung tự họa là một dạng tự ý thức gần như không thể tạo ra được một bức tranh phù hợp với sự t h ậ t nó luôn cho kết quả là bức tranh giống một người khác vậy đấy chuyện đó thì liên quan gì với vấn đề ở đây không gì cả tôi nghĩ thế chỉ là tôi nghĩ đến hắn thế thôi nhưng lấy cuốn băng làm ví dụ nó không được ghi lại bằng máy quay đúng không những hình ảnh đó phát sinh từ trong mắt và tâm trí của sadako nhưng cho dù như thế thì sao nó chụp lại những địa điểm và con người một cách chính xác chúng ta chưa thực sự xem cuốn băng cậu biết đấy nhưng chúng ta đã đọc riêng ando khó chịu miyashita dường như đang nhảy vòng vo quanh chủ đề chính anh ta giống như đứa trẻ muốn đến một nơi nào đấy nhưng sợ hãi phải đi bước đầu tiên này miyashita sao cậu không nói thẳng với tôi điều cậu đang nghĩ ando có thể nghe thấy miyashita đang thở sâu có t h ậ t sự là kazuzuki asakawa đã biết riêng còn ai vào đây nữa ando định nói nhưng anh nghe tiếng bíp báo hiệu thẻ gọi điện thoại của miyashita sắp hết tiền chết tiệt thẻ tôi sắp hết tiền m á y fax của cậu nhận được ảnh không miyashita nói nhanh khi bán nó cho tôi tay bán hàng bảo là có tốt lắm tôi sẽ gửi fax cho cậu tôi muốn cậu nhìn ngay cô ta có giống như cậu hình dung không hay tôi chỉ tới đó họ bị mất kết nối anh đô ngồi chừng một phút ống nghe vẫn đặt trên vai anh bối rối tiếng ồn trong phòng tắm đã dứt và căn hộ chìm trong tĩnh lặng cảm thấy hơi gió lạnh anh nhìn quanh và thấy cửa sổ hé mở làm cho gió lạnh buổi đêm luồn vào từ xa một chiếc xe nổi còi tiếng còi khô r ố t và khó nghe chứng tỏ không khí bên ngoài hanh khô thế nào ngược lại không khí trong phòng ẩm ướt vì hơi nước thoát ra từ phòng tắm masako tắm rất lâu ado nghĩ về điều miyashita vừa nói anh có thể hiểu được tâm trạng của bạn mình có lẽ cả ngày anh ta bồn chồn không yên và thay vì gồm một chỗ thắc mắc liệu virus riêng có xâm nhập vào cơ thể mình vì đã đọc riêng hay không anh ta quyết định hành động khi anh ta nhớ rằng nhóm kịch có giữ những tấm ảnh của sadako anh ta đến đó để xem thật ngạc nhiên những tấm ảnh không giống như anh ta tưởng tượng không thể nhận định được điều này có phải là do cản trở nào đó từ phía bản thân hay không nên anh ta sao lại tấm ảnh để có thể hỏi ý kiến ando và giờ anh ta đang gửi chúng qua fax ando liếc nhìn máy fax chưa thấy động tĩnh gì anh quay đi mắt anh dừng lại ở tập sách mỏng của nhà xuất bản anh cầm lên và bắt đầu lật dở trong khi chờ đợi các ấn phẩm sắp được ra mắt được liệt kê ở phần sau dưới tiêu đề ấn phẩm mới tháng hai có liệt kê chừng mười lăm nhan đề sau mỗi nhan đề có kèm theo tên tác giả và đôi lời mô tả nội dung a n d o thấy tên ayuji ở nửa dưới nhan đề cuốn sách vẫn là cấu trúc của tri thức và phần tóm tắt nói rằng nó đại diện cho bước tiến quan trọng của tư tưởng đương đại trên danh sách nó nằm kẹp giữa một tiểu thuyết trữ tình và một tuyển tập những tiểu luận nói về hậu trường ngành truyền hình khiến cuốn sách nghe có vẻ trí thức xa rời thực tế nhưng đây là tác phẩm cuối cùng của bạn anh được xuất bản sau khi qua đời ado sẽ đọc cho dù nó khó đến thế nào anh khoanh vòng một đó anh cảm thấy có điều gì lo h trong đầu anh không thể biết là gì tay vẫn cầm bút anh cố nghĩ dường như anh đã nhìn thấy một từ quen thuộc trên trang sách đó anh nhìn lại nửa cuối trang là một danh mục chữ nhỏ hơn những cuốn sách sẽ phát hành vào tháng ba anh nhìn nhang đề thứ ba từ cuối lên rồi mắt anh trợn tròn vì sốc lần đầu anh nghĩ không biết có phải là trùng hợp không nhưng rồi anh nhìn thấy tên tác giả ấn phẩm mới trong tháng ba của tác giả Juni Kiro Asakawa kinh dị khủng khiếp Ando đánh rơi cuốn sách khỏi tay anh ta định xuất bản nó giờ anh đã hiểu tại sao Juni Kiro tỏ vẻ lạnh nhạt hôm Ando gặp anh tại quán bar Sotoku h anh ta quyết định sửa bài phóng sự của người em trai và xuất bản thành tiểu thuyết và do Ando là người biết Juni Kiro dùng tác phẩm của em trai anh ta mà không được sự đồng ý nên dễ hiểu thái độ lạnh nhạt của anh ta hôm đó lẩn tránh ngay sau lời chào chiếu lệ nhất nếu họ nói chuyện lâu chủ đề về phóng sự sẽ được nhắc đến và những người biên tập của anh ta có thể phát hiện ra juni kiro rõ ràng muốn nhận cuốn sách là của riêng anh ta không thể in ó i được anh đâu kêu lên ít nhất anh phải làm cho juni kiro h o ả n g việc xuất bản đến khi có thể chắc chắn rằng rinh hoàn toàn vô hại đối với con người đó là bổn phận của anh với tư cách một chuyên gia y khoa ngày mai anh và miyashita sẽ đi thử máu sẽ mất vài ngày nữa để có kết quả nếu kết quả dương tính nếu anh và miyashita là người mang virus rinh thì việc xuất bản cuốn sách sẽ gây ra thảm họa cuốn bằng gốc chỉ có thể phát tán với tỷ lệ mỗi lần một bản nhưng việc xuất bản liên quan đến những con số có quy mô hoàn toàn khác ít nhất là hàng chục nghìn bản trong trường hợp tệ nhất hàng trăm nghìn bản thậm chí hàng triệu sẽ được phát tán trên toàn quốc răng anh đ ồ lập cập khi anh tưởng tượng ra một cơn đại hồng thủy một bức tường nước khổng lồ đen ngòm đang lặng lẽ kéo đến trước đó là một cơn gió mà anh nghĩ mình có thể cảm nhận được ngay lúc này anh đến bên cửa sổ và đóng chặt lại đứng bên cửa sổ anh quay lại nhìn hành lang masako đứng ở đó quấn mình trong khăn tắm anh nhìn nghiêng mặt cô cô đang lục lọi trong túi sách có lẽ là tìm đồ lót điện thoại kêu anh nhấc ống nghe và khi biết có fax chuyển đến anh nhấn nút store trên máy fax. miyashita đang gửi ảnh cho anh vài giây sau máy fax hoạt động và bắt đầu in a n d o đứng bất động cạnh chiếc máy màu đen nhìn chằm chằm vào trang giấy đang chằm chậm chạy ra anh cảm thấy có người nhìn lén từ phía sau nên quay lại nhìn là masako chỉ mặc mỗi quần lót cô choàng khăn qua vai và đứng ngay sau anh khuôn mặt cô đỏ ẩ n đôi mắt vừa lóe lên tia sáng long lanh rực rỡ đến mức khiến anh đồ muốn ngay lập tức ôm cô hôn lên đôi mày cô mang một vẻ cương quyết lạ thường máy fax kêu bíp báo hiệu đã in xong anh đồ xé máy fax ngồi xuống giường nhìn rồi b ả n fax gồm hai tấm ảnh đặt cạnh nhau chất lượng b ả n in không tốt lắm nhưng đủ rõ để anh nhìn được khuôn mặt và cơ thể của sadako yamamuza anh thét lên người phụ nữ trong ảnh thực sự khác với anh hình dung nhưng đó không phải là lý do anh kêu thét hình trong b ả n fax là người phụ nữ hiện đứng trước mặt anh cô ta lấy b ả n fax t từ tay anh và nhìn vào ảnh anh đồ yếu ớt nhìn cô ta như một đứa trẻ đang bị mẹ mắng cuối cùng anh cũng nặng tự họng ra được vài lời cô là sadako yamamuza không phải masako không phải chị gái ma i những lời dối trá vẻ mặt cô ta bình thản có lẽ sự kinh hoàng của ando làm cô ta buồn cười vì dường như cô ta đang cười đầu óc ando trống rỗng anh bất tỉnh lần đầu tiên sau gần 35 năm đời mình